Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 19 Tiểu Sư Thúc 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.xyz thời gian 00h06 phút 18 Chương 19 Tiểu Sư Thúc Lôi Tinh Phong Hiếu Kỳ A Mỹ Kéo Đại Hoang Nguyên Có đặc biệt gì sao Vũ Khấu Vội Vàng Không có gì đặc biệt Chính là cực xa muốn tìm rất nhiều ấm hoàn mới có thể đa qua. Không ý tứ gì. Đi cách loại địa phương đó. Còn không bằng ở lại bí tàng trong không gian tu luyện. Ta nói à phong à. Ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung à. Đằng viễn chỗ kia ta nghe nói sản xuất không ít ăn ngon trừ thịt ở ngoài có vài loại quả giải cực sự mỹ vị Mêu Linh cười thất sư hương chính là vì ăn a hì hì, tân triệu lôn A Mỹ kéo đại hoang nguyên, sản xuất vài loài xương Ha <cười> ha, đều là viễn cổ lưu lại tinh xương thú đầu Có điều muốn đi đào móc mới có thể tìm được Có người nói A Mỹ kéo đại hoang nguyên tại viễn cổ thời điểm Chính là tinh thu chiến đấu nơi Nơi đó chôn vô số tinh thú xương Nếu như số may Đào được cùng mình thuộc tính xứng đôi xương Ha <cười> ha Cái này liền phát tài Vũ khấu Cái kia tính không ra tiêu tốn nhiều như vậy ấm hoàn Đi tìm mấy cách đầu lâu Ai Các ngươi nghĩ đến ra loại này ý đồ xấu hắn lại Hơn nữa bởi vì khoảng cách xa Mở ra một lần sau Chẳng mấy chút sẽ mở ra lần thứ hai để chúng ta trở về Không phải vậy liền phải hao phí càng nhiều ấm hoàn Thật sự không có lời Tân Triệu luôn cười hiếp mắt Đối với ngươi không có lời Chúng ta rất có lời Mọi người nhất thời cười to Vũ khấu khí Không mang theo như vậy Hai sư đệ Ngươi không phải cũng tiến một bước mà Nguyên bản là tam sư đệ Hiện tại nhưng là hai sư đệ Chính là bọn họ hai sư huyên Ngươi cũng nên mời khách một lần Mọi người ầm ầm khen hay Ngược lại là mời khách Thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh Hơn nữa thêm một cái người Cảm giác kia lại là không giống Nếu như vậy Vũ Khấu cũng không đến nỗi liều mạng từ chối Có một gia hỏa bồi tiếp hắn đồng thời tổn thất ấm hoàn Cảm giác này so với một mình hắn tổn thất thân thiết nhiều Tân Triệu luôn cười hì hì Hắn nói không thành vấn đề Ngươi là Đại sư Hương Ngươi ra 7 phần 10 Ta ra 3 phần 10 Cái này hẳn không có vấn đề đi Vũ khấu căn bản là không biết Tân Triệu Lôn hiện tại chính là một tiểu phú ông. Cùng lôi tinh phong đi ra ngoài mấy lần. Hắn thu hoạch rất lớn. Đừng nói các loại vật liệu thu được. Vẹn vẹn là buôn bán vật liệu. Hắn phải đến mấy trăm viên ấm hoàn. Vì lẽ đó tiêu tốn mấy chục viên ấm hoàn. Đối với hắn mà nói. Chỉ là chút lòng thành. Lôi tinh phong cười hì hì ai. Vẫn là hai sư huyên thoải mái à Mọi người sồn dập khích lệ tân triệu lôn hào khí Vũ khấu triệt để nhục chí Hắn nguyên lai like cho rằng tân triệu lôn nhất định sẽ từ chối không làm Như vậy hắn cũng là có cơ hội vô lại Không nghĩ tới tân triệu lôn không chút suy nghĩ Trực tiếp liền đồng ý Cô kỳ cười ha ha chuẩn bị đi nơi nào Nghĩ ký liền nói cho ta Vũ Khấu nói Muốn không nên như vậy À lão nhịp Ngươi Ngươi làm sao ngươi Ai thật làm đại sư huyên Ta có trách nhiệm trợ giúp sư Để các sư mùi hắn chỉ trước mắt Lại có vẻ hào khí cực kỳ Lôi tinh phong tấm tắc Lấy làm kỳ lạ Cái tên này thực sự rất thú vị Ngọ dương đi tới Nói Sau ba ngày Đại gia tới nữa Nếu như Phong Sâm Tông Thăng cấp thành công Khi đó muốn mở lễ mừng đại hội Các ngươi những sư đệ này sư mũi đều muốn đến giúp đỡ Khi đó sẽ có rất nhiều người đến Vũ Khấu cùng Tân Triệu luôn tiến lên đáp ứng một tiếng Sau đó chính là lấy hai người bọn họ làm chủ Cô Kỳ tất cả về nhà nghỉ ngơi đi Mọi người lúc này mới từng người về nhà Lôi Tinh Phong mang theo Kim Đại Á Phong Ung Thị Hổ Kim Đại Bàn đồng thời đi ra ngoài Kim Đại Bàn rất có cảm xúc nói Quả thực mở mang tầm mắt A Lần này mới biết Thăng cấp đến chân quân Dĩ nhiên như vậy phiền phức cùng khó khăn Kim Đại Á Phong Ung cùng thì Hổ đều trầm mặt không nói Ba người đều biết Đời này không thể đạt đến loại độ cao này Nguyên bản đối với thăng cấp đến chân quân. Còn ôm có một tia không thiết thực ý nghĩ. Chân chính thấy được phong sâm tôn thăng cấp. Đối với mình liền triệt để tuyệt vọng. Đừng nói không có cái này tư chất. Coi như có cái này tiềm chất. Bọn họ cũng không có nhiều như vậy tài nguyên có thể lợi dụng. Về đến nhà. Lôi tinh phong bắt đầu bắt đầu cân nhắc. Thấy được phong sâm tôn thăng cấp. Hắn đã triệt để rõ ràng Chính mình cần chuẩn bị bao nhiêu tài nguyên cùng vật liệu Mới có thể cân nhắc đến thăng cấp Vẹn vẹn là ấm hoàn tiêu hao Liện cần tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực Đầu tiên chính là ấm hoàn Lôi tinh phong cuối cùng cũng coi như triệt để rõ ràng Tại sao ấm hoàn sẽ trở thành đồng tiền mạnh Có thể sở giao dịch có vật liệu Độ chơi này không chỉ có thể dùng đến giao dịch Còn có thể dùng để thăng cấp đến chân quân Điểm ấy là hắn trước đây không rõ Tính toán một hồi chính mình ấm hoàn Lôi tinh phong nhất thời cảm giác năm quy Cơn Cả Cơn Mình là một người nghèo Hắn cảm giác mình cần nhiều tránh điểm ấm hoàn ấm hoàn đều là chân quân lúc tu luyện ngưng tổ mà ra. Xem như là một loại sản phẩm phổ. Nhưng là chính là loại này sản phẩm phụ Giá trị chi lớn. Quả thực khó mà tin nổi. Một chân quân tại lúc tu luyện. Một lần đại khái có thể ngưng tổ ra 2 viên hoặc là 3 viên ấm hoàn. Nếu như chăm chú với ngưng tổ ấm hoàn. Một lần tu luyện thậm chí có thể ngưng tủ ra 5 viên đến 6 viên Có điều Nếu như ngưng tủ từng ra nhiều ấm hoàn Đối với chân quân tu luyện là không có lợi Bởi vậy Một khi thăng cấp đến chân quân Chẳng khác nào có thể chính mình ấm tiền mặt Tuy rằng không nhiều Nhưng đều là đồng tiền mạnh Có thể đổi rất nhiều vật liệu Mỗi một cái cổ hoàn chân nhân Đối với thăng cấp đến chân quân đều vô cùng hướng ra phía ngoài Chỉ là thăng cấp thực sự quá mức gian nan ngăn trở phần lớn cổ hoàn chân nhân bước chân Thông thường mà nói Người tu luyện nếu như nắm giữ ấm hoàn Thăng cấp đến cổ hoàn chân nhân Không tính là đặc biệt chuyện khó khăn Cái này cũng là cỡ hoàn chân nhân sẽ nhiều như vậy một trong những nguyên nhân Hơn nữa hầu như hết thầy cỡ hoàn chân nhân Đều tụ tập tại bí môn Chỉ có tại bí môn Người tu luyện mới có thể rất dễ dàng làm đến ấm hoàn Lôi tinh phong thở dài Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này Đồng tiền mạnh đều lại nhu phẩm cần thiết Hắn rõ ràng chính mình muốn nỗ lực Sau 3 ngày, mọi người một lần nữa trở lại đại ấm đài Lúc này liền muốn nhìn thấy Phong Sâm Tông thăng cấp kết quả Lần này hết thảy đệ tử đều không có mang hộ vệ Do ngỏ dương Cổ kỳ cùng đường nhã ba người dẫn dắt Tám cách đệ tử tùy tùng Những người khác một mực đều không có mời Mỗi người đều hiện ra rất khẩn trương Một khi Phong Sâm Tông thuận lợi thăng cấp Vậy thì mang ý nghĩa cổ kỳ bí môn mạnh mẽ Thêm một cách chân quân Thực lực bằng tăng lên tiểu gấp đôi Nếu như thất bại Đối với bí môn chính là một đả kích nặng nề Đối với đệ tử cũng tương tự là một lần đả kích Ngọ dương đi tới đại ấm đài Hắn cùng cổ kỳ hai người bắt đầu rút lên những kia tiêu hao hết ấm hoàn Lấy lôi tinh phong quan sát ít nhất cũng dùng hơn 6.000 viên ấm hoàn Xem hắn khói mắt quất thẳng tới đánh Hiện tại hắn đã biết Đây là sư phụ cùng tổ sư gia dự chi ấm hoàn Đợi được Phong Sâm Tông thăng cấp sau khi thành Tông Vẫn là cần phải từ từ trả lại Đương nhiên Phong Sâm Tông một khi thăng cấp thành Tông Điểm ấy ấm hoàn liền không tính là gì Cái này cũng là có trường mối chỗ tốt Nếu như là cô hồn giã dược một Muốn thăng cấp Rồi lại tới chỗ nào mới có thể tìm được nhiều như vậy ấm hoàn Vũ khấu nhìn chầm chầm hai người ở trên đài bận rộn Trong miệng hắn không ngừng mà nhắc tới Nhiều như vậy ấm hoàn a Nhiều như vậy à Mấy ngàn ấm hoàn A Tân triệu luôn cũng tương tự là hai mắt tỏa ánh sáng Không có cách nào người tu luyện, nhìn thấy ấm hoàn sẽ không đồng tâm. Đăng viễn cú tại nói thầm. Nhiều như vậy ấm hoàn A có thể đổi bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn à? Ai? Thật đáng tiếc A Cách khác mấy cách đệ tử vẻ mặt cũng gần như then chốt là như vậy ấm hoàn. Làm cho người ta sung ghít quá to lớn. Ngọ dương cùng cổ kỳ đôi thầy trò này. Bận rộn có tới hơn một giờ. Mới đưa hết thầy phải thay đổi ấm hoàn đổi được. Hai người lại kiểm tra một lần. Lúc này là tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như tại sắp thăng cấp lúc kết thúc. Ra chút ngoài ý muốn. Hai người mới thật sự phiền muộn. Cô kỷ, sư phụ gần như. Ngọ dương gật đầu được. Chúng ta trước tiên xuống đài. Liền xem bước cuối cùng. Hai người từ trên đài phi thân mà xuống. Lôi tinh phong hỏi Sư phụ lập tức bước cuối cùng Nếu như thành công Đại sư Huyên coi như thăng cấp thành công chứ Cổ kỳ nói Hâm Bước đi này dường như khó Cũng là cửa ai cuối cùng thẻ Có điều Chúng ta hay nhiều như vậy ấm hoàn Vấn đề cũng không lớn đi Tân triệu luôn Đã đến giờ sao Ngọ dương quay đầu lại Gấp cái gì nên tốt thời điểm dĩ nhiên là thật Tân triệu nôn cười khổ một tiếng Hắn phát hiện tổ sư gia có chút nôn nóng Có thể là đối với phong sân tông lo lắng Chỉ là hắn là tổ sư gia Hết thảy đều muốn hắn đến khống chế Trong lòng vẫn sẽ có một điểm áp lực Đại khái tổ sư gia quá kỳ vọng lại sản sinh một chân quân Ánh mắt của mọi người liên tục nhìn chầm chầm vào đại ấm đài Từng người trong miệng nhưng nhàn xả Lôi tinh phong Sư phụ A Những này ấm hoàn đều là đại sư huyên chuẩn bị kỹ càng Vẫn là sư phụ cùng tổ sư ra tài trợ Hắn kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng Đại sư huyên phỏng chừng không có nhiều như vậy ấm hoàn Lần này thăng cấp Tiền tiền hậu hậu Không có bạn bốn vạn ấm hoàn. Căn bản là hơn. Cô ý, này không phải là tài trợ. Ngươi đại sư huyên thăng cấp sau. Nhưng là phải trả lại. liền như vậy ta cùng ngươi tổ sư ra nhiều năm như vậy tích lũy xuống ấm hoàn. Hầu như đều muốn tiêu hao hết. Haha, <cười> thăng cấp chân quần. Tài nguyên tiêu hao thực sự là quá lớn. Nếu như không có người tổ sư ra tại Ta đều cảm thấy khó khăn Lôi tinh phong tặc lưới Có thể đem sư phụ cùng tổ sư ra chứ hàng ấm hoàn gần như tiêu hao hết Này muốn bao nhiêu ấm hoàn Ngọ dương Nguyên bản tiểu tử thăng cấp liền tương đối khó khăn Hắn tiềm chất vẫn là hơi thiếu một chút Nếu như không có thiên tịnh Ta là không tán thành hắn thăng cấp Dùng đến đại ấm đài Cũng là không có cách nào miện pháp Có thể thoáng tăng cường thăng cấp tỷ lệ thành công Cô Kỳ gật đầu Nói Nếu như Phong Sơn Tông tiềm chất vô cùng tốt Thậm chí không cần đại ấm đài cũng có thể thăng cấp Nhưng là tư chất vô cùng tốt người tu luyện Lại có mấy cái Quá khó tìm đến Ngọ Dương nghe nói à, phong đắc từng khảo nghiệm qua dùng tinh mã cổ đánh ra vũ luân quyền ha <cười> ha cái này tư chất có cần hay không đại ấm đài liền không đáng kể lôi tinh phong kinh ngạc ta có thể không cần đại ấm đài liền có thể thăng cấp Ngọ Dương chỉ là suy đoán mà thôi có điều dùng đại ấm đài càng thêm bảo hiểm Không có điều kiện cũng là thôi. Có điều kiện mà không cần. Cái kia không lúc mà. Cổ kỳ có thể à phong thăng cấp thời điểm, liền không cần nhiều như vậy ấm hoàn.